Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nào, lại đây Ngân Sĩ Hồng chia lỗ tai ra trước mặt cô Bày ra bộ dạng chăm chú lắng nghe Cho anh nghe một tiếng hôn nhẹ một chút xem nào Trần thủ Quyên vươn ngón tay ngọc thon tai của Ngân Sĩ Hồng ra sức vặn véo Ngân Sĩ Hồng khóc thét Nhảy tưng tưng không ngừng như là chuột tối Ai lại chơi thế? Anh đầu hàng, anh đầu hàng Em mau bương tay ra đi cữu nhì chính là vợ yêu của thiếu hoài Anh thua rồi Em mau thả lỗ tai đáng thương của anh ra đi. Trần Tổ Quyên hừ lạnh một tiếng rồi mới chịu bương tay. Cô vừa mới bương tay ra thì ngân sĩ Hồng lập tức ôm tay, vọt đến bên cạnh nước mắt tròng tròng. Hai người này can bàn là một đôi giờ hơi, vừa chạm mặt Lê Chí cười nhau không ngừng, làm mọi người quả thực cười đến sái cả quai hàm. Trần kiến mình lắc đầu. Chị à, chú ý đến thân phận của mình một chút. Tốt xấu gì cũng phải giữ lại một chút khí chất cho người ta xem. Cứ tiếp tục như vậy. Em thứ ngoại trừ Ngân Dĩ Hồng ra thì không ai dám lại gần chị đâu. Này, cậu đúng là không xứng làm bạn của tôi. Sao có thể phá hỏng quỷ kế của tôi như vậy cơ chứ? Ngân Dĩ Hồng cả giận trách mắng. Lần tới mẹ tôi mà đuổi theo, đòi con dâu thì tôi sẽ bảo bà trực tiếp tới tìm cậu đó. Mọi người hi hi ha ha thù dọn đồ đạc rào bước tiến tới nhà ăn. Em cũng chưa từng gặp vợ của Thiếu Hoài sao. Mã Ninh Tâm có một chút ảm đạm hỏi Trần Tục Quyên. Mã Ninh Tâm bề ngoài thật mềm mại, thật ra là một nữ cưỡng nhân rất truyền thống. Hai năm trước quay trở về Đài Loan, tham gia tiệc mừng thọ của cha ngân sĩ Hồng, liền nhất kiến trung tình với Nhâm Thiếu Hoài, khi đó cũng đang tham dự. Bởi vì lúc ấy cô vừa mới gia nhập tập đoàn Hòa Thái, nóng lòng muốn lập thành tích lấy uy, sau đó lại bị phái tới châu Âu mở rộng thị trường. Không ngờ lần trì hoãn này, Nhâm Thiếu Hoài nhanh chóng đã kết hôn, làm cô trở tay con kịp. Người mình thầm thích đã kết hôn Mạn Ninh Tâm đương nhiên nóng lòng muốn biết Người phụ nữ khiến cô thất tình Diện mạo nhân phẩm như thế nào Nếu đối phương có một chút giống như Lưu Vũ Cường nói Cô sẽ cảm thấy thoải mái một chút Bởi vì điều đó chứng tỏ Nhầm tiếu hoài cưới vợ là vì lợi ích tương trường Chứ không phải là vì yêu Trái tim anh vẫn chưa có ai cả Chị à Trần Tổ Quyên đương nhiên biết là cô đang nghĩ gì Nhưng lại không biết phải khuyên cô như thế nào cả Người ta cũng đã kết hôn rồi Cô dù có tình thì cũng chẳng thể làm gì được. Nhóm bạn bè vừa thấy Y Đằng Lưu Ly đi đến thì mắt nhất thời sáng lên. Nhằm Thiếu Hải nhẹ dòng thay Y Đằng len nham tiếu hoài nhe giọng thay y đang ưu Nhi giới thiệu với một bàn những người bạn tốt rồi mới đỡ cô ngồi xuống. Thiếu hoài anh thật là đáng giận nha. Chị giàu nhỏ xinh đẹp như vậy sớm một chút đưa chị ấy ra ngoài gặp gỡ chẳng những có thể tổ điểm thêm cho phong cảnh mà còn có thể tình lọc người đâu phải là bình thường. Ngân dĩ hồng ngây ngất một hồi Lên tức kêu a oa kêu to Rồi vội vang giới thiệu bản thân Chào chị dâu nhỏ xinh đẹp Tại hạ xin tự giới thiệu Tôi họ ngân tên là Sĩ Hồng Chị dâu nhỏ gọi tôi là Sĩ Hồng là được rồi Tôi là bạn bè anh em với thiếu hoài Bình sinh chẳng có hàm mê gì to tát Chỉ có mỗi là yêu sắc như mạng Nói tóm lại chính là rất yêu mỹ nữ Càng đẹp càng tốt Ý đằng ưu nhi bị anh ta chọc cười Khanh khách không thôi Thì rằng tôi biết thiếu hoài giấu chị dâu nhỏ như vậy Là có một chút quá đáng Nhưng mà có điều... Trần Kiến Minh sau khi hoàn hồn Giàn ta liếc nhanh một cái về phía vợ của Nhâm Thiếu Hoài Tôi có thể hiểu Thiếu Hoài còn thầm nghĩ Muốn đem chị dâu nhỏ giữ kín nửa hơn nữa cơ Chị dâu nhỏ à Tôi có thể thỉnh giáo chị một chuyện có được không? Được chứ Chị cần làm được gì thì tôi sẽ hết sức cố gắng Y đẳng ưu nhi cảm thấy bạn bè của Nhâm Thiếu Hoài Đều vô cùng thú vị Xin hỏi Chị dâu nhỏ còn có người chị em nào chưa lấy chồng không? Y đằng yêu nhi vừa mới gật đầu xong Thiều Hoài lập tức tiếp lời nói Đáng tiếc Anh đã là cha của một đứa con rồi Không còn hy vọng nữa đâu Mà anh... Anh lại quay đầu nhìn về phía ngân sĩ Hồng và lúc anh ta đang muốn mở miệng Tốt nhất là đừng lắm mồm Nếu không thì với tính tình của người nào đó Anh sẽ phải chịu hành đủ đấy Nghe thấy vậy thì ngân sĩ Hồng rụt cô Vụt trộm điếc về phía người nào đó Mà cô cũng đang lúc trừng trừng mắt nhìn anh Anh lập tức kinh hoàng vô tội giơ hai tay cao. Anh không có. Anh, anh đối với em luôn luôn là trung thành tận tâm Trong lòng anh chỉ có một mình em. Em trăm ngàn lần đừng có hiểu lầm. Anh vừa rồi chỉ thầm ý là không biết có thể gọi phục vụ bắt đầu đem đồ ăn lên được chưa thôi. Thật là vớ vẩn. Trần tụ Quyên hư một tiếng, quay đầu không thèm để ý tới anh. Mọi người lại được một trận cười vang. Mấy người phục vụ cũng lục tục đưa lên một đĩa, rồi là một đĩa những món ăn ngon hương vị đều hoàn hảo cả. Ý Đẳng Ưu Nhi cười ngả người vào lòng chồng, nhậm thiếu Hoài vừa bực mình, vừa buồn cười vỗ vỗ lưng cô khẽ trách. Nghe truyện hot nhất tại audio.net